Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện.org. Chương 570. Yêu em 13 năm. 40. Gặp lại sau. Đã vô số lần làm ám hiểu cùng thông báo vói cô lại không dám để cho cô biết. Cô cũng thích trời mưa. Bố kéo tàng đá. Năm mới cùng em mới mạnh khỏe. Thật ra tôi không nghĩ yêu em. Nhưng mà tôi làm không được, tôi nói không được đáp lại bản thân sẽ buông tay. Kiều An Hảo rốt cuộc nhìn không được khóc lên thành tiếng trong đầu của cô hiện lên rất nhiều hình ảnh. Trợ lý của anh tới phòng của cô, nói với cô, anh còn chưa ăn cơm tối, nói cô nên bưng thức ăn đến cho anh. Đêm hôm đó lúc đầu không khí giữa anh và cô thực hòa hợp trời còn mưa cô đứng ở sát cửa sổ lòng tràn đầy vui mừng nói u v, -V q q o y mưa anh hỏi cô rằng cô cũng thích u v q q o y mưa lúc trình dạng tổ chức tụ hội cô không muốn bị phạt vì thế liền ỷ vào tự minh biết anh chơi đoán số không tốt một lần lại một lần thắng anh lại chưa từng nghĩ đến quá bố kéo tảng đá năm 20 là ngôn nữ đẹp nhất trong cuộc sống của người tâm điệp Lúc anh và cô quay phim, anh nhìn chầm chầm ánh mắt của cô, năm mới cùng em mới mạnh khỏe. cô chỉ nghĩ anh nói là có năm mới cùng em mới mạnh khỏe. cô chưa bao giờ dám hy vọng xa vời câu nói kia là anh nói cho cô nghe. Ở trong biệt thự nghi sơn, anh cùng ở qua một đêm thực đơn thuần một đêm cô nằm ở trên giường. Anh bị ốm nằm ở trên ghế salon, một đêm kia cô khổ sở như vậy, hỏi anh cô gái anh yêu đã kết hôn, anh chẳng lẽ còn muốn cứ yêu như vậy sao? Anh nói, thật ra tôi không nghĩ yêu cô ấy. Nhưng mà, tôi không làm được, tôi không nói bản thân buông tay được. Kiều An Hảo nâng tay lên, lau đi nước mắt, mới nhìn rõ hàng chữ ở bên dưới. Cô có một cái tên rất êm tay. Kiều An Hảo. Mọi người đều kêu cô Tiểu Kiều. Cuối cùng còn có một câu. Kiều Kiều, tôi yêu em, tôi yêu em 13 năm. Kiều An Hảo giống như là mất đi toàn bộ khí lực, ngồi dưới đất, lập tức giống như đứa bé khóc hoa lên. Trước kia cô nằm mơ, rồi nghĩ nếu có một ngày lục cẩn niên thích cô thi cô như thế nào. Cô ở trong mộng nghĩ, khẳng định bản thân sẽ rất hạnh phúc thật cao hứng. Nhưng mà hiện tại, mộng của cô thành sự thật cô mới phát hiện, loại cảm xúc phức tạp dưới đáy lòng chỉ toàn là nước mắt. Cô cũng thương anh A, cho tới bây giờ cô cũng không biết trong lúc đó cô và anh lại có nhiều chuyện như vậy, nhiều sai sót ngẫu nhiên như vậy. Cô thích trời mưa, là vì anh. Cô cố gắng tới gần ban nhất, cũng là bởi vì anh. Cô liều mạng học tập tiến vào A đại, vẫn là bởi vì anh. Cô tiến vào vòng giải trí, vẫn là bởi vì anh. Cô đáp ứng gả cho hứa gia một, vẫn là bởi vì anh. Bọn họ lúc đó có nhiều lỗi như vậy, thoạt nhìn là không có duyên phận như vậy, nhưng mà yêu nhau lại là duyên phận lớn nhất trong cuộc sống. Nguyên lai, like, bọn họ đều đem hết toàn lực đi yêu đối B, H, U, V, Q, Q, O, N, G, chỉ là đều không có dũng khí đi nói một câu, U, I, N, I, với đối phương. Kiều An Hảo dùng sức cầm lấy tờ giấy kia, khóc toàn thân run run. Trong phòng ngủ yên u, ve quy quy, nơi hơi có chỉ có tiếng khóc không ngừng của cô quanh quẩn. Kiều An Hảo không biết suốt cuộc minh khóc bao lâu tóm lại khóc khóc đột nhiên liền ngừng lại. Sau đó giống như là cái ngốc tử, nín khóc mà cười đột nhiên cả người từ dưới đất bò dậy, vọt vào phòng thay quần áo thay đổi một thân quần áo. Sau đó liền nghiêng ngả lào đảo chạy đi ra ngoài. Cô muốn đi tìm anh. Hiện tại cô sẽ đi tìm anh. Cô muốn nói cho anh. Lục tần niên thật trùng hợp. Em cũng yêu anh 13 năm. Bờ sờ. Không nên gấp gáp quản lý viên tái đồng ý. Nhân có điểm nhiều. Mọi nguy kiên nhẫn đằng đằng. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si tê ưu đi ô chuyện .org. chương 571. Không muốn người biết chuyện. 1. Tờ mờ sáng ở thành Bắc Kinh độ ẩm lơ u v quy quy nơi có chút lạnh trên đường phố chống sống thật lâu mới có một chiếc xe đi ngang qua kiều an hảo đứng ở bên lề đường đợi hồi lâu mới cản lại một chiếc xe lên xe báo tên cầm tú viên. Xe đến cẩm tú viên Kiều An Hảo trả tiền, ngay cả tiền lẻ cũng chưa lấy, bỏ chạy đi vào. Mật mã cẩm tú viên không có sửa, giống như là đã lâu không có người ở, trong sân hoa rơi lá rụng xuống rất nhiều khô giòn, dấm lên phát ra tiếng vang khanh khách. Kiều An Hảo đẩy cửa phòng ra. Lại phát hiện tủ giày có hai đôi dép lê im lặng, một đôi của nam, một đôi của nữ, đôi của nữ kia là lúc cô và anh đóng giả làm vợ chồng ở nơi này đeo đôi đó. Sau đó sau khi cô rời đi, xíp vào trong một cái túi, nói qua với anh vứt bỏ, nhưng mà hiện tại nó vẫn ở chỗ cũ, giống như anh và cô vẫn ở trong phòng này. Trong phòng trống rỗng, không có bóng dáng một ai, vẫn là như cũ chuông đồng hồ đều rơi xuống một tầng bụi. Kiều An Hảo chạy lên cầu thang, đẩy cửa phòng ngủ ra bên trong tối đen như mực, cô hơi thất vọng bật đèn, đập vào mắt liền nhìn thấy ở giữa giường, là một con gấu bông lớn mà cô từng mua về trên bàn trang điểm. Đồ trang điểm đã bị cô lấy đi toàn bộ, nhưng mà lúc này lại bày mới, là những mỹ phẩm mà trước đây cô dùng qua, liền ngay đĩa nhạc cũng giống như trước đây. Người đàn ông kia... Rõ ràng vĩnh viễn đều là bộ dạng lãnh đạm, chuyện gì đều thờ ơ, anh vậy mà có lúc khắc sâu nhớ kỹ những vật dụng này nọ của cô như vậy. Kiều An Hảo cho tới bây giờ cũng không biết bản thân vậy mà còn có thể khóc như vậy, hở một tí liền chảy nước mắt xuống. Cô giống như dự cảm thấy điều gì, một lần nữa vào phòng thay quần áo, nhìn thấy bên trong tủ một nửa là quần áo của anh, một nửa là quần áo cô không mặc nữa từng nói với anh vứt đi. Có lẽ bởi vì không vơm, u, v, quy, quy, lòng chản thức ăn cũng có thể là anh muốn mua cho cô, lại không có lý do gì đưa cho cô. Còn có một chản thức ăn trên vách tường, bộ quần áo cô thích mặc nhất treo đó tất cả đều chưa có lấy xuống. Kiều An Hảo dùng sức mân môi bước vào phòng tắm kem đánh răng, bàn chải đánh răng, sữa tắm, sữa rửa mặt vài thứ cô dùng ở nơi này hơn nửa năm đều được quy về tại chỗ. Cô đi rồi. Anh luyến tiếc, anh không thể mở miệng giữ lại, anh liền dùng phương thức cố chấp như vậy, làm bộ như cô còn tại. Nguyên lai like người cô yêu, lại yêu cô như vậy, ngốc như vậy, yêu cô ngốc như vậy. Lúc Kiều An Hảo từ bên trong cầm túi viên đi ra, sắc trời đã muốn hơi hơi sáng lên cô trực tiếp bắt xe đến truyền thông hoàn ảnh. Lúc cô đến, trong công ty còn chưa có người đi làm, chỉ có bảo vệ trực đêm đang ngáp, hỏi một tiếng sớm với cô. Kiều An Hảo ngồi ở trước phòng làm việc của Lục Cẩn Niên thập phần có kiên nhẫn chờ. Cô ở cùng anh một chỗ hơn nửa năm cô biết cách sống của anh rất đơn giản thời gian ngây người ở trong ti thật lâu. Từ trưa đến 7 giờ, chờ đến 10 giờ sáng, mọi người trong công ty toàn bộ đều đến, Lục Cẩn Niên vẫn không có xuất hiện. Kiều An Hảo hỏi thư ký của Lục Cẩn Niên, thư ký nói với cô đã rất nhiều ngày Lục Tổng không có xuất hiện ở công ty. Kiều An Hảo sượng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến biệt thự Nghi Sơn, nói một tiếng cảm ơn với thư ký, lại vội vã xuống lầu đón xe tiến đến Nghi Sơn. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 572. Không muốn người biết chuyện. 2. Nghi Sơn ở vùng ngoại thành. Kiều An Hảo xuất phát từ truyền thông hoàn ảnh lúc đến nơi đã giữa trưa 12 giờ. Vào ban ngày biệt thự nghi sơn giống như đảo nguyên thế ngoại yên tĩnh làm cho tâm người ta an bình. Lục Cẩn Niên từng nói với Kiều An Hảo mật mã biệt thự nghi sơn Kiều An Hảo nhấn chuông cửa không có người mở cửa liền tự tiện nhập mật mã đi vào. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ thủy tinh, khiến cho U-V-Q-Q-O-N-G biệt thự phá lệ sáng ngời, xuyên thấu qua xung quanh chiếu sáng rực rỡ, chiếu vào thủy tinh trên cửa sổ, phân tán đến mọi nơi. Kiều An Hào bước lên cầu thang, đến trước cửa phòng ngủ. Trước đây mỗi lần lúc người khác không tìm thấy lục cẩn niên cô luôn có thể ở trong đây tìm được anh. Lúc này đây Kiều An Hảo đứng ở cửa đáy lòng hiện lên một tia căng thẳng không nói lên lời cô hít sâu một hơi mới run run bắt tay đẩy cửa phòng ngủ ra. Trong phòng ngủ sáng người mà lại sạch sẽ, giường ngủ ngay ngắn, không có một chút dấu hiệu có người nằm qua. Lục Cẩn Niên cũng không ở biệt thự nghi sơn. Kiều An Hảo nhíu mi lại đi vào bên trong phòng ngủ cẩn thận nhìn hết một lần phòng thay quần áo cùng toilet. Sau đó mới mang theo vài phần mất mát đi ra. Biệt thự nghi sơn rất lớn, nhưng mà cũng không nhiều phòng, cho nên khiến cho diện tích mỗi phòng rất lớn Kiều an hảo sợ lục cẩn niên ở trong một phòng khác ngốc, cho nên liền lần lượt đi hết các phòng xem một lần. Trừ phòng ngủ, phòng khác cũng chỉ trang bị vách tường. Ngay cả cái ngăn tủ đầu giường đều không có, chỉ có ở trong gian phòng phía tây đặt một chiếc đàn dương cầm, bên trên có một quyển cầm phủ, một bên trên bàn có rất nhiều trang giấy tán loạn. Kiều An Hảo tùy ý cầm lên, lại nhìn thấy hé ra hé ra bức tranh, tuy rằng không có màu, nhưng mà Kiều An Hảo lại có thể nhận đi ra kia rõ ràng chính là bản thân. Mặt của cô lúc đó thoáng hiện một tia kinh ngạc. Lật xem những trang giấy này một lần thoạt nhìn giống như thời gian rất lâu rồi, giấy bị người lật xem nhiều lần liền biến dạng, xung quanh nổi lên đít nhăn. Trên giấy vẽ cô đủ loại quần áo trên người có thể nhận ra đều là bộ dáng khi mặc đồng phục trung học. Có bóng dáng, có sườn mát. Có còn đọc sách có vé vào trên bàn học ngủ có nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phòng học ngẩn người cũng có đứng ở trước xe đạp miếm môi cười bên phải bức tranh có chữ viết rất nhỏ không nhìn kỹ thi rất khó phát hiện là ngày tiêu đề viết. Người con gái tôi yêu đóng ngoặt vuông. Lục Cẩn Niên là lúc nào vẽ những thứ này. Này đó họ đều là anh vẽ lúc học trung học cô đột nhiên nhớ tới bản thân có rất nhiều lúc đi ngang qua phòng học của anh Nhìn thấy anh đang cầm bút chì phát thảo vẽ cái gì đó ở trên bàn Lúc ấy cô còn tưởng rằng anh giống cô đi học nhàm chán, vẽ xấu lung tung Hiện tại nhớ tới có phải lúc đó anh đang vẽ cô hay không Hóa ra thời gian thanh xuân mất đi, anh trả giá, xa xa so với cô tốt đẹp hơn rất nhiều Rốt cuộc Lục Cẩn Niên đã làm bao nhiêu chuyện không muốn người biết vì cô. hốc mắt Kiều An Hảo lại nổi lên nhiệt cô nhìn chầm chầm này bức hỏa hồi lâu. Rồi mới sắp xếp ngăn lắp lại đặt ở trên bàn nhẹ nhàng mà đi ra khỏi phòng. Kiều An Hảo đi ra biệt thự nghi sơn đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn chân trời dương quang hít sâu một hơi. Lục Cẩn Niên đến tổ cùng anh đang ở đâu? Bờ sờ. Hôm nay hoàn tình ngủ tiếp tục. Tân một tháng, chúng ta muốn ngoạn cái U V Q Q O chơi. 500 chương vé tháng đổi nhất chương đổi mới, điểm trang kế tiếp là có thể đầu phiếu lạp. Hết hạn đến 15 hào ta sẽ công tác thống kê muốn càng nhiều thiếu chương, sau đó ở 15 hào. 17 hào kia tam thiên lý một hơi càng đi ra. Sở dĩ không công tác thống kê đến cuối tháng là vì ta sợ ta nội dung viết không đến cuối tháng ta mới sẽ không nói cho các ngươi ta hiện tại vùng trộm tồn bọn họ đảm luyến ai bàn thảo. Vì chính là kia tam thiên bùng nổ nhiều càng. Đương nhiên có thể bùng nổ bao nhiêu chương hay là muốn xem mọi người phiếu phiếu lạc ngủ ngon. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 573 Không muốn người biết chuyện 3. Chạy ra khỏi bệnh viện từ tối hôm qua đến giờ Kiều An Hảo chưa lúc nào nghỉ ngơi Cũng chưa ăn cơm Thể lực vốn trọng thương nên cô chống đỡ hết nổi Lúc này sắc mặt tái nhợt Toàn thân đều đang không ngừng chảy mồ hôi Kiều An Hảo chậm rãi ngồi ở bậc thang trước cửa biệt thự Hai tay ôm đầu gối chôn mặt ở trên đầu gối, hô hấp lược có vẻ có chút không tốt. Ánh sáng đã bắt đầu vào thu, mặc dù không có gay gắt như mùa hạ, nhưng mà phơi nắng lâu như vậy cũng có chút có nức. Da kiều an hảo trắng nõn mềm mại, chỉ một lát, phơi nắng da đã nổi lên một tầng bạc hồng cô tưởng đứng lên, nhưng mà chân lại không có lực. Kiều An Hảo chỉ có thể im lặng ngồi sổm trên bậc thang, nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp qua một đoạn thời gian rất dài, mới rút cuộc điều chỉnh lại hô hấp, lúc này mặt trời đã ngả về phía tây. Kiều An Hảo chống tay xuống bậc thang đứng lên, mãi bước chân bước chậm xuống dưới, đi ra biệt thự của Lục Cẩn Niên. Lúc tới cô bắt một chiếc xe taxi để đi biệt thự nghi sơn ở xa, lúc trở về thành phố chỉ có thể lên tàu hoặc xe buýt. Kiều An Hảo đi ra cửa của Tiểu Khô Nghi Sơn đi về phía đông được khoảng 200 thước mới đến trạm xe buýt. Trong đầu hiện tại đều là Lục Cẩn Niên đang ở đâu tinh thần có chút hoảng hốt. Mãi cho đến khi xe buýt dừng lại bác tài xế gọi cô mấy tiếng thấy cô không phản ứng muốn lên xe Kiều An Hảo mới mạnh nhớ tới đến cái gì đó khoát tay áo về phía xe đang bắt đầu khởi động nhưng mà xe cũng đã tăng tốc càng lúc càng xa. Kiều An Hảo dầu rĩ hạ cánh tay xuống, lúc tính chuẩn bị đợi chuyến xe buýt tiếp theo, đột nhiên có một chiếc xe phanh lại dừng ở trước mặt cô, cửa kính xe hạ xuống, có người kêu cô. "Kiều tiểu thư." Kiều An Hảo mạnh ngẩng đầu, nhìn thấy là trợ lý của Lục Cẩn Niên, đáy mắt cô hiện lên một tia kinh hỉ, bước nhanh về phía trước. "Lục Cẩn Niên, anh ở đâu?" Kiều An Hảo vồm u v q q hỏi, "Vồm u Vê quy quy, dán mặt vào cửa kính xe nhìn vào, thấy ghế xe phía sau không có thân ảnh của Lục Cẩn Niên, trên mặt mang một tia mất mát, ảo não cúi thấp đầu xuống. Trợ lý không có trả lời vấn đề Lục Cẩn Niên đang ở đâu, mà xuống xe, mở cửa xe phía sau ra. Kiều Tiểu Thư, ngài trước lên xe đi, đợi lát nữa tôi mang ngài trở về thành. Kiều An Hảo nhẹ gật đầu, ngồi vào trong xe. Trợ lý nhìn xuyên qua kính chiếu hậu thấy sắc mặt tái nhợt không một chút huyết sắc của Kiều An Hảo mở miệng lo lắng hỏi. Kiều Tiểu Thư thân thể ngày không thoải mái sao? Sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Không. Kiều An Hảo miễn cưỡng nở nụ cười một chút, lắc lắc đầu, lại hỏi. Không phải anh biết Lục Cẩn Niên ở nơi nào? Anh dẫn tôi đi tìm anh ấy được không? Trợ lý giống như vơ u, v, q q Rồi bỏ qua thỉnh tàu của Kiều An Hảo, cầm chai nước ở một bên, đưa cho Kiều An Hảo. Uống nước đi. Kiều An Hảo trần chờ một lát, mới tiếp nhận chai nước, thấp giọng nói một câu. Cảm ơn. Trợ lý lái xe chở Kiều An Hảo về biệt thự nghi sơn của Lục Cẩn Niên trước. Anh ta đóng hết tất cả các cửa sổ lại, thậm chí còn cầm một tấm vải màu trắng che lại các vật dụng trong phòng, ngay cả mang vế chút ngoài sân đều thu lại đặt ở trong kho hàng của biệt thự. Trợ lý hành động như vậy, giống như nơi này tựa hồ về sau sẽ không có ai đến ở. Đáy lòng Kiều An Hảo lột bột một chút, nhìn không được truy hỏi trợ lý đang đóng cửa chính biệt thự một câu. Lục Cẩn Niên Về sau anh ấy sẽ không tới nơi này nữa sao? Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 574. Không muốn người biết chuyện. 4. Trợ lý đóng xong cửa chính của biệt thự, xác định mình khóa tốt. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Kiều An Hảo, giật giật cánh môi, bộ dáng muốn nói lại thôi, nhưng là muốn nói gì cuối cùng lại không nói lên lời, chỉ mở cửa xe ra, mở miệng nói một câu tôn kính với Kiều An Hảo. Kiều Tiểu Thư, lên xe đi. Một loại dự cảm cực kỳ không tốt, bao phủ trái tim Kiều An Hảo, cô giật giật cánh môi không một chút huyết sắc, một đôi mắt to đen trong suốt, nhìn trợ lý, đứng yên tại chỗ không chịu nhúc nhích. Trợ lý quay đầu, nhìn về phía chỗ rừng cây xanh um tươi tốt, sau một lúc lâu, giống như là rất khó qua thực lòng chua xót, dùng sức hít một hơi, mới nhìn phía Kiều An Hảo một lần nữa, nói. Kiều Tiểu Thư, hiện tại đã sắp đến giờ ăn cơm tối, nếu ngài không ngại, không có bận chuyện gì, tôi có thể mời ngài ăn bữa được không? Anh vì sao vẫn muốn lảng tránh đề tài của tôi? Đáy lòng Kiều An Hảo có một loại dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, đáy mắt của cô nổi lên một chút hoàng hốt, đôi môi run rẩy hỏi. Lục Cẩn Niên có phải đang giận tôi hay không? Anh ấy không chịu gặp tôi, đúng hay không? Kiều An Hảo nước mắt tuôn rơi, cô không để ý nam nữ thủ thủ bất thân, lập tức bắt lấy cánh tay trợ lý, mang theo vài phần khẩn cầu nói. Anh nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu được không? Anh nhất định biết anh ấy ở đâu, nói cho tôi biết được không? Trợ lý vì chuyện Lục Cẩn Niên ở, lệ cảnh hiên đời Kiều An Hảo lâu như vậy, cô không có xuất hiện đáy lòng có chút bất mãn cho nên tuy rằng thái độ vẫn rất cung kính, nhưng mà giọng nói chuyện vẫn để lộ ra một tia khinh thường khó phát hiện. Nếu Lục Tổng thật sự giận cô thì tốt rồi. Trợ lý nói xong, nhìn thấy Kiều An Hảo rơi lệ. Lập tức lại trở nên có chút mềm lòng Cuối cùng liền thở dài một hơi Kiều Tiểu Thư ngài vẫn là lên xe trước đi Để lúc ăn cơm Tôi nói cụ thể với cô được không Kiều An Hảo khẽ gật đầu Quý đầu xuống Ngồi vào trong xe Trợ lý cũng đi lên xe theo Khởi động xe Lúc xe chạy được một đoạn Trợ lý rút hai tờ khăn giấy Đưa cho Kiều An Hảo đang ngồi ở bên cạnh Trên đường trợ lý chạy xe đến Lệ Cảnh Hiên hỏi một câu. Kiều Tiểu Thư đi Lệ Cảnh Hiên ăn không ngại đi. Kiều An Hảo lắc lắc đầu. Trợ lý không nói chuyện, sau khi đi qua một con đèn xanh đèn đỏ, đem xe quẹo vào bãi đỗ xe của Lệ Cảnh Hiên. Bởi vì không có đặt vị trí trước, các bàn đã đầy. Cuối cùng trợ lý và Kiều An Hảo ngồi một góc sáng sủa yên tĩnh ở đại sảnh. Nhân viên phục vụ đưa lên thực đơn trợ lý trực tiếp giao cho Kiều An Hảo. Kiều tiểu thư, ngài xem muốn ăn chút cái gì? Kiều An Hảo không có lật thực đơn, cánh môi giật giật nhìn về phía trợ lý. Tôi tùy tiện. Trợ lý cũng không miễn cưỡng Kiều An Hảo kéo thực đơn đến trước mặt mình, điểm mấy thứ đồ ăn nhẹ. Lại tất cả đều là Kiều An Hảo thích ăn cô có chút kinh ngạc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn trợ lý một cái. Trợ lý tiếp thu đến tầm mắt của cô, làm bộ như không thấy được, cười trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ. Gọi thêm hai chai bia và một cốc trà Trà và bia rất nhanh được đưa lên Trợ lý tự mình rót một ly Đưa đến trước mặt Kiều An Hảo Mà bản thân lại mở ra một chai bia Kiều An Hảo nhẹ giọng nói một câu Cám ơn Nâng cốc trà lên nhấp một ngụm nhỏ Trợ lý không nói tiếp Chỉ hung hăng ử một hớp bia Đồ ăn của Lệ Cảnh Hiên Được đưa lên đồ ăn tinh xảo quả Thật là đồ ăn thanh đạm, Thoạt nhìn thực dẫn người thèm ăn Trợ lý tự mình thay Kiều An Hảo xé túi giấy lấy ra đôi đũa, đưa tới trước mặt cô. Đây đều là cô thích ăn, ăn xong chúng ta lại bàn đi. Kiều An Hảo không tiếp chiếc đũa, cánh môi giật giật, như là muốn hỏi cái gì, chỉ là còn không có mở miệng trợ lý liền giúp cô hỏi ra. Cô nhất định rất ngạc nhiên, vì sao tốt biết những món ăn mà cô thích. Kiều An Hảo xé khóe môi một chút. Đem lời nói mình muốn hỏi nuốt trở về. Là lục tổng nói cho tôi biết. Trợ lý cười khẽ một chút. Bưng lên cốc bia. Lại uống một ngụm. Sau đó quay đầu. Nhìn chầm chầm Kiều An Hảo. Nói. Ăn cơm trước đi cơm nước. Xong nói sau. Nói xong trợ lý cầm một đôi đũa. Chính mình động trước. Kiều An Hảo nhìn chầm chầm trợ lý. Nhìn một lát. Cũng lên một đôi đũa khác lên. Theo yên lặng không tiếng đồng ăn. Xong này nọ. Đây đều là đồ ăn cô thích nhưng mà cô lại không có một chút khẩu vị, dường như chỉ cứng rắn chống đỡ mới làm cho chính mình ăn đi xuống. Qua khoảng nửa giờ Kiều An Hảo rốt cuộc không chống đỡ được nữa buông đôi đũa xuống, ngẩng đầu nhìn thấy trợ lý đã sớm buông đôi đũa xuống, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì, hai chai bia trước mặt đã bị anh ta uống cạn. Trợ lý phát giác thấy âm thanh buông đúa súng của Kiều An Hảo, quay đầu lại, hỏi. Ăn xong rồi. Kiều An Hảo khẽ gật đầu. Trợ lý liền nâng tay lên tiếp tục kêu người phục vụ, gọi thêm hai chai bia đợi cho bia đưa đến trợ lý rót một cốc, uống một hơi cạn trước. Sau đó lấy ra một chiếc di động từ trong túi, đưa tới trước mặt của Kiều An Hảo. Đáy mang Kiều An Hảo hiện lên một tia kinh ngạc. Không phải cô hỏi tôi Lục Tổng đi đâu sao? Nhìn di động sẽ biết. Trợ lý nói xong, liền cúi đầu, rót một cốc bia cho chính mình, mở miệng uống một ngụm. Kiều An hảo điểm màn hình di động của trợ lý một chút, ánh sáng trở nên sáng hơn một chút, cô mới nhìn thấy trợ lý cho mình xem là một phong bưu phẩm. Lục tần Niên gửi cho anh ta. Nội dung đầu tiên của bưu phẩm đều là một ít nội dung công việc của công ty truyền thông hoàn ảnh. Nhưng mà đoạn nội dung cuối cùng, Lục Cẩn Niên bày tỏ hoạt động kế tiếp của công ty truyền thông hoàn ảnh tạm thời do Phó Tổng Vương Phụ Tiếp Quản. Tới đó cũng chưa là chấm hết của bưu phẩm, phía dưới còn có một đoạn lời nói rất dài, là Lục Cẩn Niên viết việc riêng với trợ lý. Đồ ăn kiều kiều thích có này đó, hồi đầu lúc cô quay phim... Phiền Toái Anh nếu có thời gian thì đến đoàn làm phim giúp đỡ Nói với bọn họ cứ làm nhiều những đồ ăn đó Giấc mơ của Kiều Kiều khi tiến vào vòng giải trí Là muốn làm nữ diễn viên xuất sắc nhất Lúc bình chọn cuối năm Phiền Toái Anh sắp xếp một chút Trong vòng giải trí có chút loạn Cô ấy chỉ là một cô gái sẽ không an toàn Phiền Toái Anh chăm sóc nhiều một chút Đừng làm cho cô ấy bị tổn thương Tôi có một biệt thự ở nghi Sơn, nếu anh có thời gian thì đến đó đóng hết cửa sổ lại giúp tôi, nhất gian phòng ở phía tây trên bàn cạnh cửa sổ có bức họa của cô ấy, trời mưa sẽ ướt. À đúng rồi, cửa sổ ở lầu 1 không cần đóng, Kiều Kiều thích từ nơi đó đi vào. Lục Cẩn Niên viết rất nhiều cho trợ lý, Kiều An Hảo liên tục lật xem từng trang, rốt cuộc mới thấy được hết. Trong đầu của cô chống sống, Lục Cẩn Niên viết bưu phẩm này cho trợ lý suốt cuộc là có ý tứ gì, hoặc là nói kỳ thật cô hiểu được, nhưng mà cũng không muốn hiểu được. Hôn trộm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 575 Không muốn người biết chuyện năm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 Trợ lý vẫn luôn nhìn Kiều An Hảo, anh ta đợi cho cô xem xong, lại mở miệng uống một hơi cạn sạch bia, rồi mới lên tiếng nói. Kiều Tiểu Thư cô xem đến sao? Ngày ấy viết cho tôi 48 đoạn, mỗi một đoạn đều là viết về cô. Tay Kiều An Hảo đặt ở trên bàn, nắm chặt theo bản năng, nắm thành quyền cô kinh ngạc nhìn trợ lý, thấp giọng hỏi. Anh ấy ở nơi nào? Kiều An Hảo hỏi xong, một giọt nước mắt từ trên khóe mắt của cô rơi xuống, nện ở trên màn hình điện thoại di động. Trợ lý giống như không có nghe thấy vấn đề của Kiều An Hảo tiếp tục nói. Kỳ thật việc này, ngài ấy bắt tôi lập lời thề không được nói cho cô. Nước mắt ở khóe mắt Kiều An Hảo lăn xuống càng nhiều ánh mắt của cô nhìn chầm chầm trợ lý, lại hỏi. Lục cẩn niên anh ấy đâu? Anh bị làm sao? Trợ lý vẫn tiếp tục nói tiếp lời của chính mình. Nói thật, tôi theo lục tổng nhiều năm như vậy, Ngài ấy nói cái gì tôi làm cái đấy, tôi chưa bao giờ cãi lời của Ngài ấy, Nhưng mà lúc này đây, tôi thật sự nhìn không được, Coi như là tôi xen vào việc của người khác đi, Cho dù là về sau lục tổng có trách tội tôi, tôi cũng muốn nói với cô. Kiều An Hảo đột nhiên khóc nức nở, Mang theo vài phần căm tức nhìn về phía trợ lý hộp, Tôi hỏi anh, Lục Cẩn Niên đâu? Lục Cẩn Niên đâu? Lục Cẩn Niên đâu? Kiều An Hảo liên tục hô ba câu, mới ngừng lại được. Bởi vì âm thanh của cô có chút lớn, khiến cho những người ở gần đó chú ý. Cũng may vị trí của bọn họ có chút xa, không thể nghe thấy là cô nói gì. Tôi không biết. Cô hỏi tôi, tôi cũng tưởng hỏi cô, Lục Toi ngày ấy đi đâu? Tính tình trợ lý luôn luôn ôn hòa. Húc mắt bỗng sưng trở nên có chút hồng, đột nhiên nhìn về phía Kiều An Hảo trả lời một câu, sau đó liền cầm chai bia trên bàn trực tiếp uống, anh ta uống một hơi cạn xanh chai bia, rồi dùng sức đặt chai bia ở trên bàn, anh ta cầm chai bia khác còn muốn uống, lại phát hiện chai bia còn lại cũng đã bị uống sạch, anh ta rảnh tay cả người dựa phía lưng ghế, nhắm mắt lại im lặng một lát. Sau đó mở to mắt cảm xúc đã ổn định lại Nói một câu với Kiều An Hảo trước Thực xin lỗi Sau đó đứng lên nói Tôi mang cô tới một nơi Kiều An Hảo khẽ gật đầu đứng lên đi theo phía sau trợ lý Trợ lý dẫn Kiều An Hảo dọc theo đường đi lên tầng cao nhất của Lễ Cảnh Hiên Sau đó đi đến trước một căn phòng đẩy cửa ra Tay làm một tư thế mời đối với Kiều An Hảo Kiều An Hảo đi vào trước, trợ lý mới đi theo sau đóng cửa lại, liền chỉ chỉ cửa sổ sát sân thượng còn nói một cái, mời. Lúc này bóng đêm đã đen trên sân thượng không có bật đèn tối như mực, Kiều An Hảo chỉ có thể nhìn thấy một trời đầy sao cùng với những ngọn đèn ở cố cung. Qua khoảng 5 giây đột nhiên xung quanh có ngọn đèn thất thải sáng lên, không ngừng mà lóe ra. Nhờ vào ánh đèn Kiều An Hảo mơ hồ nhìn một chiếc bàn được trưng bày theo cách thức châu Âu. Ở giữa có những ngọn nến xíp thành hình trái tim bên trong cắm đầy cánh hoa hồng đã héo. Ngọn nến này đã cháy qua chỉ còn lại có hơn một nửa cây. Lan can xung quanh sân thượng có một vài lẵng hoa xinh đẹp bên trong hoa tươi cũng đã héo tàn. Nơi này là Kiều An Hảo quay đầu nghi hoặc vương u. V VQQ định hỏi trợ lý Đột nhiên nhìn chầm chầm những bóng đèn màu trước mặt Hôn trộm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 577 Không muốn người biết chuyện 7 Ngọn đen vốn không ngừng lóe ra ánh sáng thất thải Thì đột nhiên chỉ còn lại có ánh sáng màu vàng ấm áp Ngọn đèn phát sáng Rõ ràng một câu, Kiều Kiều, anh có thể theo đuổi em không? Kiều An Hảo kinh ngạc, đèn màu lóe ra trên các vách tường khác cũng ngừng lại, cô nhìn lại từng cái, theo thứ tự ngọn đèn màu hồng nhạt Kiều Kiều, anh yêu em 13 năm, ngọn đèn màu lam, làm bạn gái anh được không? Kiều Kiều cùng với một mặt lớn nhất trên vách tường, ngọn đèn màu trắng lóe ra một hàng chữ dài nhất, có của em cần niên, mới An Hảo Kiều Kiều, em nguyện ý. Anh yêu em, em không muốn, anh vẫn yêu anh. Ánh mắt Kiều An Hảo không ngừng nhìn sự chuyển hoán giữa bốn ngọn đèn. Thật lâu cô mới phát ra âm thanh. Này! Đây là buổi tối lễ tình nhân đêm thất tình. Lục Tổng cố ý chuẩn bị cho cô. Trợ lý không đợi Kiều An Hảo hỏi xong. Liền giải đáp cho cô. Dừng một lát còn nói. Ngày ấy tình đêm đó tỏ tình với cô ở đây. Kiều An Hảo nhớ tới, mấy ngày nay Lục Cẩn Niên nhắc đi nhắc lại không chỉ một lần chuyện ăn cơm vào vào đêm thất tỉnh kia. Lúc đó anh và cô còn chưa xác định quan hệ, nhưng mà lại làm chuyện mà chỉ có những người yêu nhau mới có thể làm. Đáy lòng cô còn bởi vì thế mà âm thầm khổ sở, lại không nghĩ rằng kỳ thật anh sớm đã có sở chuẩn bị. Cảnh tượng này thời gian anh chuẩn bị rất lâu. Trợ lý ngẩng đầu, nhìn quanh sân thượng một chút. Sau đó chỉ vào những lãng hoa đắt héo rũ, nói Còn cố ý làm cho người ta dùng máy bay chuyển hoa tươi đến đây, nhất là hoa cây cát cánh Ngài ấy nói cô thích, cho nên khiến cho người ta chuẩn bị cẩn thận từng cánh hoa Từ lời nói của trợ lý, Kiều An Hảo lại bắt đầu hồi tưởng có một đêm lua lục Cần niên về nhà Chỉ vào máy tính nói bản thân nhìn cảnh tượng tỏ tình trên màn hình của bộ phim mới phát sóng Lúc ấy anh còn chú ý đến một hạng mục công việc, làm như lơ đáng hỏi cô một câu, em thích như vậy. Có đôi khi cô sẽ gật gật đầu, có đôi khi sẽ lắc đầu, nói tôi không thích nhưng mà còn góp ý thêm nếu muốn trong phim càng thêm lãng mạn thì cần làm này đó. Chính là một đêm kia cô nói cho anh cô thích hoa cây cát cánh. Lễ tình nhân ngày đó, ngày ấy gửi tin nhắn giải thích với cô. Sau đó nói chờ cô ở chỗ này đợi cô suốt cả đêm, dạng sáng lúc 3 giờ còn mưa to, tôi nói ngày ấy vào trong phòng, ngày ấy chết sống không chịu, ngày ấy nói phải ở chỗ này chờ cô, cô không đến chỗ nào ngày ấy cũng không đi, sau đó ngay tại trên cái ghế kia, ngày ấy cứ ngồi như vậy, như là một pho tượng. Trợ lý nâng tay lên chỉ chiếc ghế nhựa bên phải. Một đêm kia... Ngài ấy gọi cho cô vài cuộc điện thoại, gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, tôi biết lục tổng nhiều năm như vậy, tôi chưa từng thấy ngài ấy ăn nói khép nếp tàu xin lấy lòng quá ai, duy độc cô, là một lần lại một lần ngoại lệ của ngài ấy. 16 giờ, một người cao ngạo như vậy, liền cố chấp đợi cô 16 giờ, cô lại thủy trung không có tới. Lúc trợ lý nói tới đây, trong giọng nói mang theo một tia chỉ trích. Mười sáu giờ kia với tôi mà nói đều là một hồi dày vò, tôi không biết lục tổng chống đỡ như thế nào. Có lẽ đối với ngày ấy mà nói chỉ cần là có liên quan tới cô, cho dù là đau đớn tê tâm liệt phế, ngày ấy cũng sẽ cam chịu coi là chân bảo. Trợ lý khẽ thở dài một tiếng tiếp tục rằng không nhanh không chậm với kiều an hảo. Ngày ấy không chờ được cô, ngày ấy đành phải đi tìm cô. Ngày ấy tìm tới những người bạn học quan hệ tốt với cô, mỗi một lần ngày ấy lại nói với bọn họ, nhìn thấy cô, nhất định phải liên hệ với ngày ấy. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại web.cpod.chuyện.org. Chương 578. Không muốn người biết chuyện. 8. Có lẽ ngày ấy thật sự không nghĩ mất đi cô, cuối cùng phải đi tìm chị của cô Đại Kiều Tiểu Thư. Lúc Kiều An Hảo nghe đến đó há to miệng Kiều An hạ là biết cô lúc ấy hôn mê nằm viện, nếu Lục Cẩn Niên đi tìm cô, vậy anh hẳn là biết, vì sao còn muốn dẫn cô đâu. Trong đầu Kiều An Hảo còn chưa hết, âm thanh của trợ lý đã truyền đến. Đại Kiều Tiểu Thư không có nói cho Lục Tổng, sau đó Lục Tổng phải chờ ở cửa Kiều gia đợi cô 3 ngày 3 đêm. Kiều An Hạ không có nói cho Lục Cẩn Niên cô ở đâu, nếu như chị ấy nói có phải bây giờ cô sẽ không thể không tìm thấy anh hay không? Đáy mắt Kiều An hảo đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó liền biến thành khó tin, cuối cùng biến thành bị thương. Kiều Tiểu Thư cô vơ u, v, quy quy thấy tôi. Liền hỏi tôi ngày ấy ở đâu Kỳ thật tôi thật không biết ngày ấy ở đâu Tôi đã tìm ngày ấy một ngày Trong âm thanh của trợ lý Mang theo vài phần uể oải cùng mất mát Tôi nghĩ đến ngày ấy vẫn ở nơi đó chờ cô Hơn nữa theo hiểu biết của tôi Đối với lục tổng Ngày ấy yêu cô nhiều năm như vậy Yêu đến tận bây giờ Ngày ấy sẽ không từ bỏ Ở thời điểm cuối cùng Nhưng mà tôi cũng không biết Vì sao đột nhiên ngày ấy lại không đợi nữa Rõ ràng ràng sáng hôm kia ngày ấy gọi điện thoại cho tôi Nói tôi giúp cô tránh khỏi tin tức tiêu cực Lúc đó trong lòng ngài ấy tất cả cũng chỉ có cô Nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi tỉnh dậy thu được phân bưu kiện kia Sau đó tôi gọi điện thoại cho ngài ấy Nhưng mà không có người nghe máy Kiều An Hảo Cao mi lại theo lời nói của trợ lý bắt đến trọng điểm Tránh khỏi sờ căng đan tiêu cực Đúng vậy Bên trong lời nói của trợ lý, mang theo một tia thổn thức. Cô thật sự nghĩ đến, dèm pha về chuyện Lục Tổng là con riêng, là bị người phát hiện tung ra sao. Lục Tổng lăn lội nhiều năm trong vòng giải trí như vậy, chuyện riêng của ngài ấy cũng có người dám tùy tiện nói bậy, lại làm sao có khả năng có người đứng ra vạch trần bối cảnh của ngài ấy. Lúc Kiều An Hảo nghe đến đó, mơ hồ hiểu được cái gì đó, tay vô ý thức nắm chặt vạt áo. Cô có chút nghĩ không muốn nghe những lời nói tiếp theo của trợ lý, nhưng mà trợ lý cố tình dùng loại giọng nói không nhẹ không nặng, vạch trần chân tướng đầm đìa máu tươi tới trước mặt cô. Là do bản thân lục tổng tung ra ở trong vòng giải trí, nếu xuất hiện tin tức tiêu cực. Muốn khẩn cấp rời đi sự chú ý của công chúng đối với một sự việc thì cần có sờ căng đan tiêu cực của một người nổ mạnh hơn. Lúc ấy toàn bộ dư luận mạng đều chỉ hướng tới cô nói cô hít thuốc phiện, đã có không ít người bắt đầu nói xấu cô. Sự tình chỉ biết càng nháo càng lớn, cuối cùng trở nên nghiêm trọng, sẽ quấy nhiễu đến sinh hoạt cá nhân cô. Tuy rằng xem lẫn trong trong giải trí này, vẫn có tư tưởng thừa nhận năng lực. Nhưng mà Lục Tổng vẫn là không đành lòng ngươi chịu áp lực cửa dư luận cũng không muốn tương lai sự nghiệp diễn xuất của cô bị ảnh hưởng cho nên Ngài a A.I. Sơ mới lựa chọn dùng chính mình để rời đi sự chú ý của công chúng để giảm thương tổn nhiều nhất tới cô. Kỳ thật trong lòng Lục Tổng rõ ràng một khi tung ra một chút tin tức tiêu cực của chính mình như vậy sẽ để nhược điểm cùng sơ hở cho người khác. Về sau sẽ càng bạo phát càng nhiều tin tức tiêu cực cùng phản đối, nhưng mà ngài ấy vẫn làm như vậy là để bảo vệ cô, không tiếc dùng chính mình ngăn trở sức mạnh của cư dân mạng muốn vạ lây tới cô. Luôn trợ lý nói tới đây, nở nụ cười, giọng nói đặc biệt lãnh đạm hỏi. Ngài ấy thật sự thực ngốc, đúng hay không? Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 579 Không muốn người biết chuyện 9. Kiều An Hảo bị câu hỏi rất nhẹ này của trợ lý Thân thể lay động một chút cả người lui về sau hai bước tựa vào trên bàn đá cẩm thạch Giờ này khắc này cô phát hiện đáy lòng chính mình chỉ còn lại có đau đớn Là loại đau đớn đến xương xuyên tim Cho tới bây giờ cô luôn biết người đàn ông kia tốt với cô, cô lâm vào cảm động, dạng sáng hôm nay lúc cô ở nhà làm vỡ con búp bê bằng sứ, nhìn thấy những dòng chữ anh viết cho cô, cô bị kích động. Cô nghĩ người đàn ông kia rất yêu cô, rất yêu cô. Nhưng mà hiện tại cô mới biết được, nguyên bơ A-T-I, dô nghĩ là anh rất yêu cô, ngay cả một phần ngàn tình yêu của anh dành cho cô cũng không bằng. Nguyên lai, like, người đàn ông cô yêu, là yêu cô, là yêu cô như vây. Nước ma của Kiều An Hảo, liền không khống chế được roi xuống dưới. Trợ lý tạm dừng một lúc lâu, vẫn là lựa chọn tiếp tục nói tiếp. Nhưng mà ngày ấy chính là ngốc như vậy. Lúc ấy rõ ràng tôi còn khuyên ngày ấy dùng biện pháp khác rời đi sự chú ý của công chúng cô có biết ngày ấy nói với tôi như thế nào không? Ngày ấy nói. Một khắc ngày ấy cũng chờ không được. Lúc ấy ngày ấy đã đợi cô lâu như vây, âm thanh mệt mỏi gì thường còn nói một câu với tôi, không quan hệ. Dù sao từ nhỏ đến lớn ngày ấy bị người vết bỏ phỉ nhổ cũng không phải một lần đã thành thói quen với ngày ấy. Cô thì không giống cô là tốt đẹp duy nhất trong cuộc sống của ngày ấy. Ngày ấy không thế đế cho người ta làm bẩn. Kiều An Hảo Trung Quy nhìn không được nức nở thành tiếng. Ngài ấy vẫn luôn dùng phương thức của chính mình bảo vệ cô thật tốt, không tiếc thương tổn tới mình. Trợ lý cảm giác được đáy mắt chính mình nổi lên một tia nhiệt, anh ta ảm thầm thay đổi một hơi tiếp tục nói. Ngài ấy thật sự rất ngốc, đúng hay không? Nhưng mà cô cũng không biết còn có lúc ngày ấy còn ngốc hơn. Trợ lý nhắm mắt lại, lãnh đạm nói. Cô thật sự nghĩ đến lục tổng thu mua hứa thì... Là vì muốn trả thù hứa thì không công bằng với ngày ấy sao? Trợ lý viên không nhúc nhích đứng yên tại chỗ một lúc lâu. Anh ta rốt cuộc mới chớp mắt một chút. Sau đó mới mở miệng nói. Sợ dí ngày ấy làm như vậy là vì cô. Kiều An Hảo lập tức liền đình chỉ khóc. Cô ngẩng đầu bất thình lình Nước mắt ràn rùa thành giọt. Nhìn phía trợ lý. Tòi. Đúng không sai bởi vì cô. Trợ lý nói từng chữ một. Ngữ khí khẳng định cường điệu lại một lần, như là nội tâm giống như đang giấy rua cái gì đó qua một lúc, vẫn là cắn chặt răng gì, nói ra toàn bộ. Kiều tiểu thư bút ghi âm kia ở trên người lục tổng tòi không có chứng cứ, mặc kệ cô có tin hay không tòi vẫn phải nói cho cô bởi vì tôi thật sự không thể trơ mắt đứng nhìn lục tổng một mình chịu ủy khuất như vậy cô cũng không biết. Hiện tại tôi có bao nhiêu hối hận lúc trước nghe xong lời nói của Lục Tổng, giúp ngài ấy giữ bí mật. Trợ lý tựa hồ rất ảo não, nói tới đây còn thở dài một hơi kiều tiểu thư. Ta nghe Lục Tổng nói, ngài biết chính mình đã làm phẫu thuật khi có thai, nhưng Lục Tổng lại tự mình kỷ tên làm phẫu thuật, đúng không? Kiều An hảo khẽ gật đầu. Kiều tiểu thư, ngài biết không? Đứa con bị chết non kia cua ngài kỳ thật là bị người hại chết Ánh ma Kiều An Hảo bỗng dưng trợn to Rồi đột nhiên liền thay đổi sắc mặt Lục cẩn niên anh ấy nói cho tôi biết Đứa nhỏ là vì quay phim quá mức mệt nhọc Thai tử trong bụng trợ lý cũng không chờ Kiều An Hảo đang nói xong Mơ to, dơ, miệng kiên định nhìn về phía Kiều An Hảo hỏi Nếu lúc ấy Lục Tổng nói cô Đứa nhỏ trong bụng của cô là bị hàn như sơ giết chết Cô tin sao Hôn trộm 55 lần